Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 617 cử nhân cùng cử duyệt Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Độc long lão tổ xem như không thấy. Mười phần tin tưởng đối với phòng. ngự của phù bảo. Đừng nói chỉ là một tiểu tử ly hợp kỳ. Cho dù hải tục. Lục vương đích thân tới nơi này cũng chưa chắc phá nổi. Vù một tiếng ngũ long tỉ đã đánh tới. Chỉ thấy phù bảo bắn ra kim. Quang bốn phía, mặt ngoài chợt hiện các loại phù văn thần bí, hợp, thành một màn sáng. Một màn phát sinh tiếp theo lại khiến độc long lão tổ trợn trắng mắt. Ngũ long tỉ đụng vào màn sáng. Vô thanh vô tức, phòng ngự như không gì. Phá nổi chợt tan thành mây khói một cách không hiểu. Tất cả phù văn, đều như vạn lưu uy tông bị hút vào bên trong ngọc tỉ. Có thể nói quá trình này mười phần dù gì nhưng chỉ mới bắt đầu mà. Thôi, kế tiếp tiếng chun cổ xưa lần nữa truyền ra, không ngờ chiếc chun. Thần bí cũng tan rã thành một tầng linh lực màu vàng mênh mông tràn. Đầy khí tức thần bí. Phản phất ẩn chứa pháp tắc chi lực nào đó, sau Đó cũng bị ngũ long tỉ hấp thu. Cái gì? Đột long lão tổ liếu lưới cho là con mắt xảy ra vấn đề, dường như tất. Cả đều là ảo cảnh. Có lầm hay không đây chính là phù bảo tiên thiên. Linh bảo a Ngay cả nữ tử âm hồn đồng huyền kỳ còn chưa bài trừ được. Nó bị phá đi ruộng gì như thế. Trái tim lão quái vật trở nên băng giá. Ngũ long tỉ nó rốt cuộc là bảo vật gì. Ý niệm còn đang lưu chuyển thì trong lồng ngực lão quái vật chuyển ra. Cơn đau dữ rồi. Khí huyết cuồn cuộn Đành há miệng phun ra một ngụm Máu tươi. Thêm nữa là nguyên thần hóa thành ma mãng đã bị hủy trong tay thi ma. Động huyền kỳ. Độc long lão tổ còn chưa hết bàng hoàng thì một đảo. Kiếm khí minh mông lăng không hiện hiện. Tư ảnh kỳ lân lần nữa nhào. Tới. Độc long thất sắc. Phát hiện ra thì đã chậm. Đừng nói trốn mà còn. Không kịp tế ra bảo vật. Duy nhất chỉ kịp đem hộ thể linh quang mở ra. Oanh. Tiếng bảo liệt nổi lên. ầm ầm còn có kêu thảm thiết. Trong vòng mấy, trục sắm đều bị kỳ lân hung bạo cuốn vào. Đó còn là Lâm Hiên cố ý. Khống chế quy mô nhỏ đi, nếu không dư chấn thật rất khó tưởng tượng. Hoang đảo trơ tròi kia đã trực tiếp bị đánh tan khiến đá vụn bay đầy. Trời! Trung quanh tràn ngập xương trắng, đưa tay không thấy được năm. Ngón, nhiệt độ cao đã đem một vùng biển bốc hơi. Cảnh vật trước mắt khuất trong làn hơi nước, Lâm Hiên thi triển thiên. Phượng thần mục. Một đảo độn quang mờ ảo liền hiện hiện trong tầm mắt. Tay phải hắn nâng lên, một đảo sáng từ ốm tay áo bay vút ra với tốc Đổ nhanh như điện trước, phát sau mà đến trước. Độc long lão tổ đầy vẻ sợ hãi, một kích ma duyên kiếm đã hủy đi thân. Thể, lão ma chỉ còn lại nguyên anh. Đây cũng là lâm hiên chưa dốc toàn. Lực, không gian chợt chấn động, đảo sáng nọ ngưng tụ thành một thanh sắc. Đại thủ hung hăng chụp tới nguyên anh. Lúc này pháp lực lão ma căn. Bản đã cạn kiệt. Nguyên anh lơ lửng tại giữa không trung đắc là vô cùng. Miễn cưỡng trực tiếp bị quang thủ bắt vào tay. Đại thủ vừa bay về, lâm hiên còn chưa mở miệng thì Nguyên anh đắc phịch. Một tiếng quỷ xuống khom lưng uốn gối, không còn chút tôn nghiêm. Tiền bối tha mạng, tiền bối hạ thủ lưu tình. Không sai, là tiểu nhân. Đắc tội với người, nhưng xin người đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu. Nhân coi như ta là một cái sắm chó mà tha cho. Lâm hiên nghe thì thầm liếu lưới, lão ma đồng huyền này thật vô sỉ đến. Mức bá đạo rồi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Lúc trước nếu không phải lâm mố phúc, lớn mạng lớn thì đã chết trong tay ngươi. Vâng, đó là do vãn bối có mắt không chồng là lỗi của ta nguyên anh. Vừa nói vừa cuốn quýt dập đầu sai lầm lớn đã kết thành hối hận. Cũng đã muộn. Bất quá ván bối nguyện ý đền bù tổn thất cho người. Đền bù tổn thất cho ta. Lâm hiên nghe thì khẽ nhếu mày. Đúng vậy chỉ cần tiền bối tha cái mạng nhỏ này. Ván bối nguyện nhận. Người làm chủ trung thân làm nô tài để người ra roi thực lực tài hạ. Tuy thấp nhưng giàu gì cũng là động huyền kỳ coi như dùng để trông coi. Động phủ. Đối với chủ nhân cũng có chỗ hữu dụng. Hừ, cứ cho là vậy nhưng ta và ngươi đều rõ ràng, ngươi nhận ta là chủ. Chỉ do bất đắc dĩ, không phải thật tâm thực lòng. Lâm mố không có hứng. Thú lưu một cửu nhân bên người, không chừng lúc nào đó ngươi đảo khách. Thành chủ, khi đó, chẳng phải ta sẽ không có chỗ mà khóc sao? tiền bối ngàn vạn không nên nói như vậy. Không sai, bình tâm mà nói. Đương nhiên không ai tình nguyện làm nô bộc. Có điều vãn bối còn muốn. Sống, không có lựa chọn khác. Nếu người lo lắng thì có thể hạ trọng. Cấm chế trên người ta. Như vậy toàn bộ sinh tử của vãn bối đều ở trong. Tay ngươi, sao còn dám phản kháng. Độc long ta vốn là kẻ rất sợ chết. Chỉ cần có thể sống thì tuyệt không dám phản kháng. Lâm Hiên có điểm ác khẩu đối phương sợ chết đến trình độ này cũng coi. Như một loại bổn sự. Vật ngươi nguyện giao ra một hồn phách không. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần có thể sống thì vãn bối nguyện ý. Hết thầy. Độc long lão tổ run rẩy nhưng không chút do dự đáp ứng khiến Lâm Hiên. Ngạc nhiên lúc trước bệnh ma sa tộc thấy hắn sử dụng cấm hồn thuật. Còn kẻ mặc cả một hồi. Ý niệm lưu chuyển trong đầu. Lâm Hiên phất tay áo một cái. Một khối. Một bài màu đen bay vút ra Độc long lão tổ tỏ ra rất thức thời Ngoan ngoãn giao ra một hồn Phách Chẳng qua ngoài cấm hồn thuật Lâm Hiên còn liên tiếp thiết hạ Nhiều loại cấm chế Trong mắt lão ma lộ tia oán độc nhưng rất nhanh Tan biến Lâm Hiên ném qua mấy bình ngọc Độc long lão tổ ngẩn ngơ rồi vội thu Lại Trong này có một số đan dược có thể trợ giúp ngươi hồi phục nguyên Khí, ngươi nghỉ ngơi một chút rồi trả lời vấn đề của ta. Lâm hiên lạnh lùng phân phó. Độc long lão tổ cũng không nghi ngờ gì. Hiện tại đối phương không cần thiết phải hạ độc lão. Vừa mở nắp một chiếc bình thì trên mặt lão quái vật lộ vẻ cuồng hỉ. Chất lỏng bên trong chứa lượng linh khí khiến người kinh ngạc. Ồ, đây chẳng lẽ là vạn niên linh nhũ pha loãng. Độc long lão kinh. Hô, vội vàng mở các bình còn lại thì thấy vài loại đan dược trong thời gian ngắn có thể khôi phục ba bốn thành nguyên khí. Đa tạ chủ nhân, lão nô thể sống chết thuần phục người bộ dáng độc. Long lão tổ rất là cảm kích. Lâm Hiên mỉm cười. Không cần đa lễ, mau khôi phục nguyên khí, ta còn chuyện muốn hỏi. Ngươi, hai người độn quang bay đi. Nguyên anh tìm một chỗ trực tiếp phục dược đả tỏa, Lâm Hiên cũng uống. Vài ngụm linh tửu rồi tính tỏa Một ngày một đêm rất nhanh qua đi Đột long lão tổ vừa mở mắt thì Thanh âm lãnh đảm của Lâm Hiên đã truyền vào tay Sao? Đã khôi phục khoảng bảy thành lão quái vật mừng rỡ mở miệng Hiểu? Quả đan dược còn tốt hơn tưởng tượng nhiều Lâm mỗ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi Chủ nhân mới nói Lão nô nhất định không dám giấu riêng đột long lão Tổ cung chính mở miệng Một canh giờ sau, một đảo kinh hồng vạch phá trời xanh. Ở bên trong, độn quang trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ do dự. Cực phẩm khoáng mạch khó trách thánh thành cùng cự kinh vương không? Ai nhường ai như thế? Có thể nói điều này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ bí mật. Trên hồng diệp đảo lại kinh người đến như thế. Lúc này hắn thực sự tâm động. Bình thường chỉ kiếm được một hai khối. Cực phẩm tinh thạch. Nguyên cả một mỏ thì đủ để tất cả thế lực lớn. Điên cuồng tranh đoạt. Hắn quyết định vẫn trở về hồng diệp đảo. Mấy canh giờ sau, hòn đảo quen thuộc đã ánh vào tầm mắt, điều khiến. Lâm Hiên mừng rỡ là không thấy bóng dáng âm hồn rượu vật. Dường như tin tức về âm hồn chưa lộ ra, hết thảy mọi việc trên hồng. Diệp đảo vẫn diễn ra như thường, Lâm Hiên nhanh chóng vào thành trong. Này vẫn náo nhiệt như xưa. Hắn thi triển liếm khí thuật hạ tu vị xuống. Nguyên Anh trung kỳ. Sau đó Lâm Hiên gọi tới một cỗ thú xa tới dịch quán. Nơi có tòa lầu. Các đá thuê khi trước cùng Yến Sơn tứ hữu. Tiến vào lầu các. Lâm Hiên mở miệng một cái túi linh thú. Nguyên Anh. Đột long lão tổ từ bên trong bay ra. Túi này dùng để đựng linh thú. Tu tiên giả không thể nào ở bên trong. Nhưng Nguyên Anh thì không có vấn đề. Đương nhiên ở trong đó thì khẳng định không thoải mái như thiên cơ phủ. Hiện tại độc long lão tổ đâu còn sự lựa chọn. Chẳng qua lão gia hỏa Này cũng rất ẩm nhẫn. Vừa hiện thân thì liền cung kính thỉnh an lâm. Hiên bất chi bất giác thêm ba ngày trôi qua trong bình lặng. Lâm Hiên đang ngồi trong lầu cắt thì thần sắc khẽ động bỗng nhiên đứng dậy. Chủ nhân làm sao vậy? Độc long lão tổ đang ở bên cạnh đà tỏa vội mở. Mắt ngẩn ngơ hỏi. Cho dù thời kỳ toàn thỉnh thì thần thức của lão vẫn. Kém xa lâm hiên chứ đừng nói bây giờ. Âm hồn rượu vật đã tới. Hạ độc long lão tổ nghe thì trên mặt hiện tia phức tạp. Nhưng rất nhanh lộ vẻ vui mừng nói như vậy thì cơ hội đã tới đời lúc trong. Thành đại loạn thì chúng ta sẽ tới trận pháp. Chỉ cần dùng nội đan. Thiên tâm thiềm vương là có thể khai mở trận pháp, phá toái hư không? Đưa chủ nhân tới không gian độc lập có mạch khoáng cực phẩm tinh thạch. Hy vọng là vậy Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn đã thảo luận qua cùng. Độc long lão tổ nên hành động ra sao? Cũng không sợ đối phương tính. Kế, cái mạng nhỏ của lão hiện đang trong tay hắn. Lâm Hiên lại phất tay áo một cái túi linh thú mở ra một tầng sáng. Đem nguyên anh độc long lão tổ hút vào. Thần sắc lão quái vật như thường nhưng chắc chắn trong lòng đang chửi. Ẩm lên. Chẳng qua lâm hiên không thèm để ý. Dán lên túi linh thú mấy. Đạo cấm chế phù triện rồi ra ngoài lầu các. Những tòa kiến trúc to lớn đập vào mắt. Chẳng biết từ lúc nào cấm chế. Cấm phi hành trong thành đã được giải trừ. Có thể trông thấy rất nhiều. Đạo đổn quang gào thét qua lại đại đa số tu sĩ một bộ kinh hoàng cùng. Mở mịt. Đương nhiên cũng không thiếu người chưa biết chuyện gì xảy ra. Bảy. Mồm tám miệng thảo luận nghe ngóng. Âm hồn sâm lẫn tiếng nghị luận ẩm ý phiền phức nhưng lâm hiên vẫn. Có thể nghe được giành mạch. Do chiến cuộc cùng hải tộc đang ở thế rằng co nên cao tầng trong. Thành đã phái ra một lượng lớn tu tiên giả an hiểu độn thuật tới lui. Tuần tra trong phạm vi mấy vạn dặm. Không may là bọn họ đã đụng độ âm. Hồn rượu vật 89 phần đã ngã xuống nhưng vẫn có kẻ may mắn trốn. Về. Tin tức âm hồn đột kích giống như ôm dịch nhanh chóng lan tràn trong. Thành. Đang đăng. Một hồi run cổ kiên cố mà tầm trọng báo đồng truyền. Ra. Nhiều đội giáp sĩ ngay ngắn trật tự xuất hiện trên bầu trời. Lại nghe tiếng ầm ầm bảo liệt truyền vào tai. Từng tỏa thành lũy biết. Bay chợt nhô lên từ mặt đất. Những thành lũy có kiến trúc khác nhau. Nhưng đều mười phần kiên cố trầm trọng. Mặt ngoài bao phủ màn sáng đủ. Mọi màu sắc bắt đầu nhô ra những khẩu tinh uy pháo. Những thành lũy phi hành này có điểm khác với thượng cổ chiến thuyền. Thượng cổ chiến thuyền tương đối tinh xảo, công phòng nhất thể có tốt. Độ phi hành cực cao. Đánh không thắng thì có thể rút chạy. Nói một. Cách khác tiến có thể tung mà lôi có thể thủ. Thành lũy phi hành thì kiến tạo dễ dàng hơn về hai phương diện tung Phòng nhất thể có uy lực vượt trội hơn thượng cổ chiến thuyền. Chẳng qua tốc độ phi hành rất chậm đánh không lại cũng không thể chạy. Chỉ có thể dùng làm lời khí thủ thành. Phóng tầm mắt nhìn lại thành lũy phi hành chẳng chịp bay lượn trong. Lâm hải thành chỉ là số ít còn một lượng lớn thì hiện ra từ tầng đất. Sâu trên khắp đảo Lâm Hiên đếm sơ lược Số lượng không tới một vạn thì cũng hơn 8.000 Chiến lực cường đại ở Lâm Hiên thành này Ở nhân giới thật vô pháp Tưởng tượng Chỉ riêng những thành lũy nọ Muốn quét ngang cả thiên Vân thập nhị châu cũng hết sức dễ dàng Đừng nói chi trong thành đăng Có tới vài chục vạn tu sĩ Lâm Hiên thật sự chấn kinh quyết Chiến khi xưa giữa thiên nhai hải Các và vạn Phật Tông so với trường diện trước mắt thì không đáng nhắc. Đủ loại cấm chế được mở ra. Toàn bộ hồng diệp đảo được gần trăm tầng Sáng bao phủ. Mặt ngoài những màn sáng còn lưu chuyển các loại phù văn. Thần bí gì thường. Ngoài cùng là khói độc chứng khí đủ mọi màu sắc. Đã kinh qua đại chiến với hải tục. Thời khắc này đừng nói tu tiên giả. Thánh thành đám tán tu cũng chuẩn bị ứng chiến. Kẻ nào dám cự tuyệt, sẽ bị hành quyết ngay tại chỗ, đương nhiên tán tu ra nhập chiến đấu. Thì sau đó sẽ có đền bù tổn thất. Lúc này Lâm Hiên bất động thanh sắc cùng bảy tám tán tu nguyên anh kỳ. Làm một tổ, tất cả đều bị đuổi ra khỏi Lâm Hải Thành. Lâm Hiên thầm kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn thở ơ. Kết quả một màn. Tiếp theo lại làm cho hắn mở mắt thật to. Oanh! Tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang truyền vào tai toàn bộ mặt đất. Run dậy. Sau đó toàn bộ Lâm Hải Thành đột ngột bay lên khỏi mặt đất. Cái này. Lâm Hiên sợ ngây người chơ mắt mà nhìn. Chỉ thấy Lâm Hải Thành dựa. Vào các quảng trường khác nhau mà chia làm 9 phần. Trải qua một. Phen sắp xếp tổ hợp thì biến thành các thành lũy chiến đấu chính xác mà nói thì là những cử nhân cao tới ngàn trưởng uy mãnh dị thường tiên thành hóa ra chín cử nhân có thể thấy trên người chúng đủ loại kiến trúc cùng tinh uy pháo ló ra thật sự quá uy mãnh lúc này lâm hiên thật có cảm giác mình như ích. ngồi đáy giếng đáy mắt cũng toát tia sợ hãi những cử nhân này tuy ngây ngốc chậm chạp nhưng trong chiến đấu công thủ thành vạn pháo tề oanh thì có lực sát thương khiến người sợ hãi Đến cỡ nào. Mấy gã tu sĩ Nguyên Anh cùng tổ với Lâm Hiên cũng trợn tròn mắt. Trời ạ, đây là cái gì? Một lão giả sâu bạc trắng kéo kéo tròm sâu. Bị đứt mấy sợi mà không chút cảm giác. Ta cũng không hiểu một tu sĩ béo lùn ngơ ngác mở miệng. Hắn tới Lâm. Hải thành đã trăm năm trải qua mấy lần công thành chiến nhưng đây là. Lần đầu tiên cử nhân xuất hiện. Thật là đại thủ bút. Chẳng lẽ là vũ khí bí mật của Thánh Thành Để. Phòng ngự hồng diệp đảo. Chú tu sĩ kinh ngạc rồi vui mừng quá độ. Tiếng hoan hô liên tiếp. Khiến sĩ khí tăng gấp bội. Lúc này có cảm giác những âm hồn rượt vật. Tới tới hồng diệp đảo là tìm chết. Chẳng qua một số kẻ lão luyện thành thục thì vẫn nhíu mày. Đại chiến. Khi trước dù khẩn trương nhưng chưa đến mức thế này. Thành lũy sau khi biến hóa sẽ không cách nào nữa trở lại như cũ chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới dùng đến chúng đại chiến chưa bắt đầu mà các lão quái vật động huyền kỳ nhân tộc đã thiếu tự tin thế sao hiện đang là chính ngọ mà đột nhiên sắc trời trở nên vũ ám mây đen áp đỉnh che khuất vầng thái dương cái lạnh bắt đầu kéo tới sau đó tiếng gào khóc thảm thiết truyền vào trong tay Cảm giác này đã không phải vạn dưỡng tề khóc mà như tới âm. tào địa phủ. Một đường màu đen xuất hiện ở chân trời. Sau đó lại giống. Như sóng giữ gào thép cuồn cuộn tiến tới. Trời. Ta không nhìn lầm a Chẳng lẽ đại chiến lưỡng giới thật sự nổ ra một lần nữa. Các tu sĩ không khỏi thất sắc. Theo tình báo thì có không ít âm hồn. Tự vật nhưng nằm mơ cũng không ngờ quy mô lại lớn đến vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại thì âm hồn rượu vật như một biển cả vô biên vô. Hạn, mà hồng diệp đảo chỉ như là một con thuyền nan trọng trành trong. Đó, sĩ khí trùng thiên khi nãy lại rớt xuống ngàn trượng. Đầu tiên là cả ngàn vạn du hồn giã rượu gào khóc thảm thiết vọt lên. Trên bầu trời hiện hiện vô vàn những quang đoàn màu xanh biếc. Đám, tiên phong này chỉ là tồn tại cấp thấp nhất nhưng vẫn biết một số pháp. Thuật đơn giản nhất nói thí dụ như U Minh Chi Hỏa. Nghe tên thì rất hay nhưng uy lực không đáng nhắc chỉ ngang cỡ như Hỏa Đạn Thuật. Dù trăm ngàn khối đánh tới thì các tồn tại cấp cao cũng xem như không thấy. Có điều hơn ngàn vạn du hồn giã dựa đồng loạt ra. Tay thì ra đầu đám tu sĩ không khỏi ngứa ngáy. Chỉ thấy U Minh Chi Hỏa ánh thành một vùng xanh biếc. Hồng Diệp Đảo. Hoàn toàn mở ra cấm chế phòng ngự. Hỏa vũ rơi mưa dày đặc, khói đục. Chứng khí bên ngoài đã bị quét ngang không còn, sương mù gây ảng cảnh. Cũng vô dụng. Sau đó hỏa vũ còn lại nện đến các màn sáng đầu tiên. Đám tu sĩ đang xôn xao thì chính cử nhân đột nhiên hai tay, số lượng. Cột sáng tính bằng đơn vị hàng nghìn từ trên người đám này điện xả ra. Những màn sáng cấm chế đều là đơn hướng. Công kích bên ngoài sẽ bị ngăn trở, còn từ trong hướng ra thì thông suốt như thường. Vạn pháo tề oanh, số lượng không bằng u minh chi hỏa nhưng uy lực vượt, xa. Chẳng qua đám âm hồn cũng không khoanh tay chịu chết, một tầng Sáng u lam khổng lồ lại hiện hiện trong tầm mắt. Đây không phải cấm chí cao cấp mà là u minh thuẫn. Uy lực chỉ tương, đương với linh khí hộ thuẫn của tiểu tu linh đồng kỳ. Hiện tại cả ngàn. Vạn cánh trồng chất thì lực phòng ngự tăng lên tới cả ngàn vạn lần. Dưới vạn pháo tề oanh tuy vô số u hồn vượt vật trực tiếp biến thành hư. Vô nhưng vẻ mặt chú tu sĩ vẫn vô cùng khó coi. Đúng lúc này một đảo kinh hồng xuất hiện trong tầm mắt thoáng một cái. Đã hạ xuống đỉnh đầu cử nhân cử nhân cường tráng nhất. Lâm Hiên ngẩn đầu mà đám tu tiên giả cũng đều ngừng động tác. Ngay sau đó một luồng linh áp bàng bạc từ trời áp xuống. Oanh, cảm giác kia không cách nào hình dung, dường như không gian bị cường bạo chấn dung một lần Chỉ là linh ác mà quy lực như vậy khiến Lâm Hiên Trừng mắt liếu lưới Tu tiên giả đồng huyền trung kỳ đỉnh phong cùng một cấp bậc với hải Tột lục vương và yêu tộc tam hoàng Đây là chấp pháp trưởng lão thánh thành sao Lâm Hiên thì thảo rồi Đảo mắt qua Đó là một bạch bào tu sĩ niên kỷ trừng hơn tam tuần Dung Mão có điểm anh tuấn Chẳng qua chán giữa của hắn có một đạo phù kỳ bí Văn màu vàng kim cỡ nắm tay hải nhi tỏa ra hào quang trói mắt Có cảm Giác người này còn lợi hại hơn cả tồn tại cung cấp Lúc này tu tiên giả đồng huyền trung kỳ chậm rãi mở miệng thanh âm truyền rõ ràng vào tai mấy chục vạn tu sĩ Các vị đạo hữu diệp mỗ chỉ hỏi một câu nếu như hồng diệp đảo thất thủ các ngươi có nắm chắc đào thoát khỏi âm hồn trong biển rộng riêng diệp mỗ không có nắm chắc nên ngoài tử chiến đến cùng thì ta không có lựa chọn nào khác chiến có lẽ sẽ còn một đường sống nếu sợ hãy khiếp nhược thì chỉ còn đường chết mà chết trong tay âm hồn kết cuộc sao thì ta nghĩ các ngươi đều tin tưởng nhất thời toàn bộ hồng diệp đảo trở nên trầm mặc sau một lát thì một đại hán dâu dậm hàm ếch dơ cao một cây khai sơn phủ hô lớn tiền bối nói không sai ta liều mạng với đám âm hồn đúng đem bảo vật tế ra giết một tên là đủ vốn giết hai tên coi như lời lãi mà giết càng nhiều thì sẽ có đường sống đạo hữu thật lạc quan bất quá lời này cũng có phần hữu lý có người khởi đầu đủ các tiếng nhị luận truyền vào tai sĩ khí của Đám tu sĩ lại lần chào dâng. Trong khoảng thời gian này, âm hồn rượu vật cũng không có nhàn dối. Chịu sự công kích liên tục của U Minh Chi Hỏa đã có hai vòng bảo hộ. Bị hủy. Tiếp tục như vậy rõ ràng rất bất lợi. Đám tu tiên giả bắt đầu phản, kích. Lấy đơn vị cả ngàn bảo kiếm mà tính bắt đầu phối hợp với cự. Nhân phát uy, Tinh uy pháo lôi hỏa băng truy, ngũ hành pháp thuật cùng. Các loại trận pháp công kích đã được bố trí từ trước phát ra những tiếng ầm ầm. Lúc này động thủ chủ yếu là đám tu sĩ cấp thấp, số lượng du hồn giá rượu. Tuy khủng bố nhưng thực chất chỉ là pháo hôi mà thôi. Đám tu sĩ cấp cao chưa ra tay vì muốn tiết kiệm pháp lực để ứng phó rượu vật cấp cao. Đang còn ở đằng sau. Chỉ thấy linh quang lập lòe khắp đảo du hồn giá rượu bị chết rất nhiều. Nhưng không biết sợ hãi là gì Một bên phát ra u minh rửa hỏa, Một bên hung giữ sông lên Đối cường Trường cảnh này chỉ có thể dùng một từ ác liệt để hình dung. những linh giới tu sĩ chết tiệt Xem ra có điểm khó giải quyết Trong đại quân âm hồn truyền ra thanh âm có điểm khàn khàn lên tiếng Là rửa vật huyền quy đồng huyền kỳ mà Lâm Hiên từng thấy qua Đây cũng là bình thường Theo tin tức sư hồn được thì đây là trọng Cứ điểm của nhân tục Đáp lời hắn là cung trang nữ tử trên chán có Một cây sừng đang lơ lượng bên cạnh Nhưng khó chơi thì đã sao chẳng Lẽ bọn hắn còn thủ được Đương nhiên là không có điều ta Không hy vọng tổn thất quá nhiều thủ Hả dù sao mục tiêu của chúng ta Chiếm lính hoàn toàn đông hải tổn Thất càng ít thì càng tốt Huyền quy dụ vật lạnh lùng nói Cung trang nữ tử nhẹ gật đầu chiết quy Biết là vậy nhưng ngươi lo Lắng quá rồi tộc nhân còn lại không nhiều Nhưng Đông Hải này chỉ là Tiểu giới diện ship cuối tại linh giới Danh tự tam yêu hoàng Lục Hải Vương chỉ là khoa trương Giới diện này không có tu sĩ phân thần kỳ Nhất định chúng ta có thể chiếm lính Hy vọng như thế Xong cũng không thể khinh thường Đại vương không thể đến giới diện này du hồn giã rượu tuy không phải tộc nhân chúng ta. Nhưng nên nhớ đây không phải âm ti giới. Dù cho chúng ta có xếp phàm. Nhân thu lấy hồn phách. Muốn luyện trí thành u hồn pháo hôi cũng rất khó. cự quy vừa nói vừa sòi bàn tay. Lộ vài hạt châu màu đen lập lòe linh. Quang. Hắn vung tay phải lên. Mấy viên viên châu hóa thành kinh hồng bay lên. Giữa không trung. Những âm hồn rượu vật không có linh trí lại như chó. Đói thấy xương nguyên một đám đại hỷ, không chút do dự nhào tới. phốc bằng mắt thường mắt có thể thấy, mấy chục vạn du hồn giá rượu. Nhanh chóng tụ lại rồi ung hợp. Lập tức lệ khí đáng sợ phóng lên trời. Mấy con lệ rượu cao tới cả ngàn trường xuất hiện. Thể hình không hề. Thua kém đám cử nhân. Cái gì? Lâm Hiên thấy thì thất sắc. Tuy không rõ cảnh giới cụ thể quả rủ vật nhưng thực lực tuyệt không thấp. U quang lóe lên trong, tay bọn chúng đã xuất hiện pháp khí. Ba con cửu rủ mặt xanh nhanh vàng cầm lang nha bổng cử phủ, song chùy. Toàn thân nổi hắc quang đi đầu lao vào cấm chế. Tài sản của Yến Linh Điêu